Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dấu vàng ở một chỗ nào khác Bây giờ mới moi ra thêm Cô ngơ ngác hỏi lại à, Anh anh bảo sao? Anh còn à? Khái gần giọng mắng Mày hỏi lôi thôi quá Tao bảo đến thì cứ đến Đến ngay Dứt lời Khái bực bội gác máy Và ngồi thử tại chỗ một lúc khá lâu Rồi mới lăn xe ra sân Đậu dưới tàn cây trứng cá như thường lệ Con hẻm không có đèn đường công cộng Nhưng ánh sáng từ hai giãi nhà Hai bên hát ra Cộng thêm với những cánh hàng rong đủ loại vừa kéo đến Bày san sát bên nhau Đủ làm cho khung cảnh rộn rã Nối tiếp nhịp sống sinh động thường trực của bác ngài Sáng hôm sau Hương dậy trễ Nắng bên ngoài đã lên cao Chiếu những tia chan hòa qua cửa sổ Tiếng nhạc bập bùng Từ quán cà phê mắt biếc vọng sang Bắt đầu một ngày chú nhật ồn ào như thường lệ Từ trên lầu bước xuống Hương ra thẳng sân sau đánh răng rửa mặt Khái vẫn còn ngủ yên trong mồm Hộp vàng Hương đoán là Khái để ngay bên cạnh Và từ nay sẽ trở thành vật bất ly thân của Khái Chị Kiều dường như nôn nao chở sẵn Vừa thấy Hương đã sông ngay lại Và lôi Hương ra hẳn sau biết Thì thầm báo cáo Tối hôm qua bà vừa đi thì ông gọi cô Khanh đến Tổ sốt ruột quá Mà không biết bà ở đâu mà chạy đi gọi Tôi áng chừng là ông trao nốt cái hộp vàng cho cô Khanh mang về rồi. Hương đứng xứng, hai tay buông thẳng, cầm cái bàn chải và hộp kem đánh răng, run lên vì giận và vì tiếc. Hồi hôm coi ca nhạc về khuya, Hương lên thẳng chân lầu ngủ với con. Nghĩa là từ tối hôm qua đến giờ, nàng chưa gặp Khái. Nàng thở mạnh rồi hỏi lại chị Kiều. Thật không? Thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Chị non thấy à? Chị non thấy là ông ấy đưa, đưa nốt vàng cho con Khanh à? Chị người làm phân trần Tôi ở dưới bếp làm sao mà non thấy được Chỉ biết là hai anh em thậm thụt to nhỏ với nhau trong buồn một lúc Rồi tôi thấy cô Khanh hớt hát thải ra về Cô ấy mang theo cây giỏ tôi đoán là ông đưa hết vàng cho cô ấy rồi Hương chấp mắt đứng yên Mặt bừng bừng uất hận Chị kiểu nhắc lại lời trách móc Tôi đã nói mà bà chẳng nghe Thời buổi này một chỉ vàng còn khó kiếm huống hồ là một núi cổ mà lọt vào tay người ngoài Tôi như bà thì tối qua tôi rằng ngay lấy hộp vàng, mấy chục cây chứ có phải ít đâu. Chị Kiều nói đúng, xã hội Việt Nam hôm nay chỉ có cái vỏ hào nhón bên ngoài với tỉ số rất nhỏ những kẻ có tiền trong giới cán bộ tham nhũng hoặc những kẻ đi buôn gặp may. Còn thì đại đa số nhân dân vẫn phải chạy ăn từng bữa. Cho nên chị rất ngạc nhiên về cách cư xử của Hương tỏ ra lạnh nhạt đối với hàng chục cây vàng. Kinh ngạc đến nỗi chị bắt đầu mất cảm tình với Hương về sự khờ khạo của nàng. Hương thở dài nói. Ừ. Tại tôi muốn lấy tất cả ba hộp chứ một hộp thì lấy làm cái gì. Thôi được rồi, để từ từ rồi tôi tính. Chị Kiều cũng thở dài theo. Tính cái gì mà tính, trao tiền cho người ta rồi dễ gì mà lấy lại. Bà phải làm mạnh, phải làm ngay kìa. Để lâu là hỏng việc đấy bà. Hương chẳng biết nói sao. Uề oài bước vào buồng tắm. Nàng đánh răng rửa mặt rồi cởi quần áo múc nước tắm. Hơi lạnh thấm nhanh vào cơ thể làm nàng dùng mình hắt hơi mấy cái liền. Nàng dây dứt nhớ lời trách cứ rất thực tế của chị Kiều Và càng cảm thấy xấu hổ vì vụng tính Hóa ra sự nhẫn nhục và tế nhị của mình là ngu dại Mình chỉ nên cư xử biết điều Với những người cũng biết điều như mình Nếu không thì luôn luôn sẽ bị thiệt thòi Nàng nhìn mình trong gương Nào nào muốn khóc vì hối hận Một lúc sau trở ra Nàng thấy Khái đang ngồi ở bàn ăn Khói thuốc bốc lên nghi ngút Và chị Kiều đang đun nước và cà phê cho Khái Hương bước lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nghiêm mặt hỏi Khải. "Bây giờ số vàng á, anh tính làm sao? Anh đưa cho tôi để tôi lo cho anh cho con hay là anh giao hết cho em anh?" Khái đã chuẩn bị sẵn nên nhắc lại điều khúc cũ. "Đã bảo là anh hồn với con Khanh, mua nhà rồi bán lại lấy lời. Anh bây giờ không làm ra tiền nữa thì chỉ có một cách là đem vốn của mình ra tậu nhà tậu đất kiếm thì lời mà thôi. Anh đừng có nói láo nữa. Anh ăn bao nhiêu mà anh cần phải đầu tư?" Số vàng đó, đó anh ngồi một chỗ Anh véo dần ra anh tiêu cả đời còn chưa hết mà Ai khiến anh phải buôn bán làm gì Anh xử tệ với tôi bao nhiêu năm nay Bây giờ kìa nhìn kìa Bán thân bất tải Anh vẫn không thay đổi tí nào hết Với tôi đã vậy rồi Còn với con anh chẳng có một tí tình nghĩa nào Chỉ hôm qua đưa cho con Khanh hai hộp Còn một hộp tôi tưởng là anh giữ lại cho con Hóa ra là anh cũng nộp hết cho con Khanh Thôi được rồi Tôi với anh kể như thế Coi như là không còn dính dáng đến nhau nữa Nàng bỏ dở câu nói và quay lên nhà, ra sân, sang gặp Xuyến để vấn kế. Đến trước cửa nhà Xuyến, Từ xa Hương đã thấy Ninh đang Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net